Gà nào đá ra người ta nào Gà chứ gà nào Chết gà người ta nào Ai biểu đi Đi cô dịch chứ bộ đi đâu à Rồi con gà đâu Bắt nhốt rồi Ai bắt Bắt chứ ai còn hỏi Cô Dượng đối đáp với nhau Mà không ai gọi ai ra cái ngôi thứ gì hết Và đó là lần đầu tiên Cặp vợ chồng mới này Nói chuyện với nhau Nghe vợ bảo đặng chạy ra nhà sau thấy con ồ mặt lọ đứng trong chiếc bội tre, đặng mừng vúi kêu lên. Đặng vỡ bội ôm nó lên, nhìn xem có dấu vết gì không. Nó đã chém gà của ai vậy? Không nghe vợ đáp, đặng sốt ruột. Có trọng không hả? Có mà không nói. Ra đây hỏi chút coi. Hỏi gì thì hỏi, cơm sôi không ra được. Gà ai bị đá chết? Con gà tàu lần sớm và con gà tơ nhà Mỗi con nó sách đầu nó đá có một cái thôi Nhà nào? Nhà chứ nhà nào? Lãng giang Con gà đâu rồi? Mần thịt đây chứ đâu? Chưa ra thịt, vô đây coi Đặng nhốt con ô mặt lọ rồi vô bếp Tám trỏ con gà đã làm sạch lông còn nằm trên thớt Đặng sách lên coi rồi để xuống Còn con gà tàu hằng sớm đâu? Kêu người ta tới ôm về chứ đâu Chết thì sống Chết chứ sống ai nói làm chi Có thấy cửa chém ở đâu không Ngay trên sọ Hai con đều bị cửa có một kiểu Để tôi xuống tròi cho còn năm hay Đi thì đi mau Ở nhà chờ không được Người ta bỏ đi nữa đó Nói cho biết Kỳ này đi mau Xí Đi từ chuối trồng đến chú trổ chứ mau Đặng chạy dông một hơi xuống tròi Vừa thở hỗn hển vừa nói với cậu Năm Mẹo. Cậu Năm, cậu Năm ơi, con ô mặt lọ chém chết một lúc hai con gà khác. Đặng thuộc lại vết cửa, nghe xong Năm Mẹo nói. Để bữa nào tao gặp hai trình, tao cho chả biết, để trả coi chân coi cẳng thêm cho rõ. Vậy là gà nghe rồi. Mày biểu vợ mày á, coi chừng, đừng để cho nó tông bộ ra, nhảy bật gãy cửa thì mang khốn. Vô tình Năm Mẹo lại dùng tiếng vợ mày với Đặng. Năm mẹo thấy việc tráo hôn của ông Hương là có chủ tâm thật Nhưng coi đi coi lại thì đôi đũa cũng đâu có so le Nếu nói theo các ông sư kê thì độ gà này đồng trạng Một bên hơi cao chút dai còn một bên hơi dư chút cửa Vậy là phải độ đâu có bên nào xuất bên nào Năm mẹo hỏi Tao nghe vợ mày nó bỏ về nhà phải không Dạ có nhưng chỉ ở đằng đó một buổi rồi về Vừa rồi anh Sáu có gặp cháu Thằng công tử khùng đó nó nói cái gì với mày. Anh đâu có khùng. Anh khôn trổ trời. Anh nói lương duyên là trời định. Cho nên bữa đó đèn tắt. Năm mẹo cười Khan Ông hương ông làm bể măng sông chứ trời đất gì. Thằng Đặng thấy cậu Năm không đổ gạo như mấy lần trước. Thì bụng cũng nhẹ nhàng. Nó đi một hơi về nhà. Sợ thầm cô vợ lại bỏ đi lần nữa. Vừa về đến sân Đặng đã lên tiếng. Cơm chín chưa? về nè không thấy đát đặng hấp tấp chạy vô đụng cô nàng dưới bếp ở đây mà không lên tiếng dùm chút thì ở đây chứ ở đâu vậy tưởng về đặng nữa rồi chứ Cậu năm nói con gà ra là sao cậu biểu coi chừng kỹ gà nghề đó rồi hai người ngồi ăn cơm mặt đối mặt với nhau ăn ớt không Cai tép mép ai ăn cho được vậy lấy cho cái tô tôi dầm ớt riêng Học ai mà mày đặt ăn ba cái thứ đó vậy? Tám quýt yêu chồng và lần đầu tiên Đặng vui vẻ. Ở ngoài đồng mưa gió lạnh lẽo nên ăn ớt cho nó ấm vậy chứ học ai? Tám đi lấy tô mút thịt gà riêng cho Đặng. Đặng cầm trái ớt cặp vào miệng tô và dùng đũa dầm ra. Những mảnh ớt và hột ớt nổi lều bèo trong nước thịt gà kho vàng lườm béo ngậy. Đặng lấy muỗng trang cơm rồi nhìn vợ. Ăn thử coi không có cay đâu. Cậu Năm không có ớt, không ăn cơm Còn à, mấy ông già khen ớt ngọt đó Tám lắc đầu Ăn cay chảy nước mắt người ta tưởng khóc Ai làm gì mà khóc Có chứ sao không Qua những câu đối thoại xuân trọng như vậy Họ làm quen dần Đặng gấp cái đầu gà còn nguyên mồng Như chiếc lái tí hon Đưa lên, nghiêng qua nghiêng lại xem và nói Con gà mình nó chém ngay sau cạnh mồng Nên con kia chết tươi Đó là chỗ nghiệt của gà nồi Chú Hạ Trình nói như vậy Gà mà bị cửa ở ngay đó là chết liền Con gà mình đá có hai cái Mà chém chết hai con liền Chắc là nghề dữ lắm xin sì, đá chết gà tàu với gà tơ Mà nghề gì Đặng không biết giải thích cái nào hơn Nên đưa cái đầu gà vào miệng cạp ngon lành Cơm xong Đặng ra sau Ôm con ô mặt lọ vô nhốt trong nhà Ngay bên dỗng Trời tối dần Màn đêm làm cho Đặng lo sợ Chàng ta leo lên dỗng đắt lư Trong nhà tối ôm nhưng không ai nghĩ đến việc đốt đèn Đặng mong tám nói câu gì để bắt mánh phân tới như hồi chiều Nhưng tám vô buồn nằm im liềm không nói tiếng nào hết Bỗng con ô mặt lọ cất tiếng gái gian Bất thần Đặng quay sang thì thấy trong miệng nó sáng lấp lánh như ban đêm Đặng từng thấy lá tre khô một chớp chớp Đặng ngồi bật dậy chờ xem một tiếng gái tiếp nhưng con gà lại lặng thinh Đặng nhớ lại có lần cậu năm bảo Đặng rình xem lúc nào con ô mặt lọ gái Nhưng ai mà rình cho được nó gái vào lúc khuya là lúc mình đang ngủ mê man Bữa nay bất ngờ Đặng thấy họng con gà xanh lét như có lửa ở bên trong Đặng không biết tại sao Nếu ban ngày thì Đặng chạy đến hỏi cậu Năm cho rõ Còn Tám thì rủa con gà gái chật giờ nghe điếc tai Đặng muốn gợi chuyện nhưng Tám làm thinh Trên cái giọng lát này Đặng đã nằm trần trọc bao đêm Ở đây Đặng từng nghe Tám trần trọc trong buồn Đặng nghe cả tiếng thở dài của nàng Đặng cũng từng nghe tiếng khóc thúc thích Đặng căm cha vợ Đặng không muốn vào Nhưng đêm nay Đặng thấy chút ít ân hận Đặng thương Tám Tám đáng thương đáng yêu chứ có gì đáng ghét Nàng là con gái nhà giàu Mình có gì để so sánh Đặng vừa giả bộ đập mũi vừa kêu Ba con mũi này Chập sao lại Mấy con mũi này Bộ thịt tao ngọt lắm hả Làm vậy để mong tắm lên tiếng Mũi thì vô mùng trong này Nhưng Tám cứ nín thình Đặng lại dọa Mai đi nữa cho coi, khuya dậy nấu cho tôi ba mớ cơm nghe Nói thế rồi mà Tám vẫn làm thình Không có cách gì khác, Đặng nói to Đi xuống tròi cậu năm hỏi dụ con gà chút Chỉ nói vậy thôi chứ Đặng có dám đi đâu Dọa đến thế rồi mà nàng vẫn gan lì Đặng ngủ thiếp đi một giấc dài Giật mình thức dậy nghe bốn bề im phát Đặng quyết tâm nhưng Đặng rón rén Nhón gót đi đến cửa buồn. Đặng đưa tay đẩy cánh cửa kết bằng lá chầm Nhưng tay đặng chạm nhầm sợi dây buộc cứng ngắt. Thảo nào cánh cửa không hé ra Khổ nổi cái gút lại bên trong. Đặng cố nông tay vào Bàn tay bị xước ra nhưng cái gút quá chặt Mấy ngón tay ngo ngoe không mở được Đặng đành gọi tiếng ngập ngừng và rất khẽ. Tám mà Tám Đặng gọi cả chục tiếng mới nghe đáp ai đó, tôi, tôi nào, tôi chứ tôi nào, vô đây làm gì? Nằm dỗng mũi đốt lưng quá, không ngủ được. Vậy sao mấy đêm trước ngủ được? Mấy đêm trước khác, đêm nay khác. Mở cửa cho tôi vô đi. Không mở. Tôi mép anh sáu cho coi. Mép, mép không sợ. Thôi mà tám thật khổ quá. Khổ cho chết luôn. thì không? Nghe tiếng tám ngồi dậy rồi chân bỏ xuống đất. Đặng mừng rơn. Đặng nghe tiếng cúc dây mở rồi cánh cửa quạt ra. Đó vô đi tôi ra giỏng. Tám định thoát ra nhưng đặng chặn lại và sẵn trớn ôm ngăn eo ếch của nàng đụng trở vào giường luôn. Hai tay tám bám trụ giường để chống trả. Nhưng nàng đâu có chống nổi với những bắp thịt của gã thanh niên. Giả chăng nàng cũng không thật tình chống trả. Vừa bị quật xuống giường, nàng lăn tuốt vào trong cùng và quay lưng lại Đặng trở nên bạo dạng hơn, không sợ nữa Đặng xoay mặt nàng ra, nàng dùng giấy Làm gì vậy? Bộ thương tôi hả? Tôi đi cho coi Người con gái bị đối xử hững hờ từ đêm tân hôm tới nay Chỉ chờ đợi có bấy nhiêu Đêm nay nàng nghe thấy nàng bật khóc Nàng khóc ri rỉ rồi nàng khóc to Tiếng khóc như một lạch nước khởi đầu rồi ao lên thành con suối, con lũ Đặng nằm im không biết nói gì nữa Chỉ đưa tay lên vút nước mắt trên má vợ Những giọt nước mắt nóng hôi hổi Chàng lập bập Thôi mà đừng khóc Tôi tôi không có vậy nữa Người con gái càng hòa lên Tức tưởi ấm ức Bao nhiêu sầu tuổi quán hận Như tuôn ra cùng một lúc Nàng nói trong nghẹn ngào Sáng mai tôi về nhà tôi không ở đây nữa đâu Thôi mà tám Đừng giận tôi tội nghiệp Tôi không có vậy nữa đâu Cơn mưa dù to đến đâu cũng có lúc tạnh Và đã tạnh rồi Đặng áp mặt sát mặt vợ Tám Đừng giận tôi nữa nghe Rồi Đặng bỏ tay qua mình vợ Đặng ôm vợ Da thịt người con gái mát rưỡi nồng nàng Những cảm giác đê mê mà Đặng chưa từng biết đến Đã đến với chàng Chàng ô yếm hôn nàng Những cái hôn hồn nhiên và trái bỏng nhất tắm hôn tôi đi đặng vút tóc, vút lưng, vút má vợ với sự say đắm Chương 18 Chiếc xe hơi chạy bon bon trên đường Nhắm hướng Mỹ Tho Ông hội đồng và ông giáo năm đi tìm gà để mua Mùa gà này ông hội đã có đủ chiến tướng xuất trận Ông chuẩn bị cho mùa tới Ông có những lứa gà luôn luôn kế tiếp nhau Ăn thua độ này ông đều chuẩn bị đội khác Ra đấu trường ông vừa đá vừa tìm gà để mua Nếu có ai hỏi giữa chức vụ hội đồng Và nghe đá gà ông thích cái nào hơn Thì chắc ông trả lời không khó lắm Rằng cái gì thì bỏ được Chứ đá gà thì không Ngày nào ông cũng phải xem gà Ôm gà và vẽ ra trong đầu những độ gà Những giả thuyết ăn thua Để đối phó y như trên thực địa Dân trong dùng đã tặng cho ông Cái hỗn danh mất vui Ông hội đồng gà Ngồi trên xe lắc lư Ông hội đồng nghĩ về trường hợp con ô mặt lọ Ông đã được sư kê hai trình mắt Và được chính mắt xem dãy xem cửa con ô mặt lọ vài lần Trước nhất là cái tướng của nó Đúng là một anh quốc trì cung tái thế Mặt mũi đen xì lông lá như quả Còn dãy thì ông xem tới xem lui cũng chẳng thấy cái nào nghề Ông đã từng coi chân coi cẳng hàng ngàn con gà Hể ông nói tốt là tốt Nói nghề là ghề không mấy khi sai Dùng này ông hội chỉ hơi nể mặt ông giáo năm Ông giáo là người chơi gà theo sách vở Tuy sách vở không đúng cả Nhưng nói theo đó thì ít khi sai Ngoài thầy giáo năm ra Còn ông Chính Tôn Thân phụ của sư kê Hai Trình Ông Chính đã từng là sư kê nổi danh một thời Nhưng ông đã bỏ chơi vì bị một trận phản độ nặng nề Từ đó ông chuyên nghề nuôi gà Không đi đá Cũng không ôm nước gà cho ai cả Ông Chính có thể nhìn con gà Mà nói gốc gác tới đời cụ kỵ của nó Thí dụ như Bà rịa lai trống cửa cao lãnh Hoặc mái cao lãnh lai chống bà điểm Dầu hai ba đời Ông cũng nhận ra ngay Còn với chức năng sư kê Tại chiến trường thì khó ai hơn Gà nhà bị khui giữa lúa Bị lem mắt, bị sể cánh, bị rách lương, nhân dân Ông có thể chữa chạy trong nhan nước Để gà trở lại gần với tư thế bình thường Còn như xem giải để xác định quý kê, linh kê, thần kê Thì phải nhờ cặp mắt và kiến thức của ông giáo năm Ông giáo đã coi tướng xem giải con ô mặt lọ Nhưng chính ông giáo cũng chưa xếp nó được vào hạng nào với vị tướng của nó cặp cang con ôm mặt lo là vuông hay tròn vậy ông giáo ông hội đồng đồng ngọc hỏi dạ thưa ông hội theo kinh kê thì gà có ba loại cẩn tròn vuông và nhỏ cẩn càng nhỏ càng tốt nhỏ sợi đánh rác hơn to sợi tôi thấy cặp cang của con ôm mặt lo không to mà cũng không nhỏ khó nói vuông mà cũng khó nói tròn Tôi chưa thấy con gà nào mà có cặp cán khó coi như vậy. Tuy có điểm tôi nhận ra đó là nó có khúc giữa và vẫy nó khô như vẫy gà chết. Ông giáo gật vù tán thưởng. Dạ ông hỏi nói đúng. Cảng con ô mặt lọ có eo khúc giữa vẫy khô rồi nhám sàm như vẫy gà chết. Nó đá đòn rất đau. Đó là gà rất quý. Ông giáo có thấy vẫy nó đóng khích rịp không? Dạ có chứ. Giải nó đóng vừa khích vừa sát Thằng Đặng nói với sư kê là con mẹ nó đẻ con một trứng Mà trứng đó lại lọt và nở dưới hàng rắn Như vậy có quan hệ gì không âm giáo Theo tôi thì cái sự nở dưới hàng rắn hổ không quan hệ gì Chỉ có gà đẻ một trứng là quan hệ thôi Gà đẻ một trứng mà nở ra trống thì đó là quý kê Nếu trong một trứng mà chui ra hai con đều là trống cả Thì đó là thần kê Nhưng tôi chưa thấy một trứng nở hai con bao giờ Chỉ nghe sách nói mà thôi Tôi cũng chưa thấy chuyện đó Ông giáo tiếp Chuyện gà nòi có liên quan đến rắn hổ Chỉ là chuyện nói chơi thôi ông hội ạ Tôi cũng có nghe nói mấy ông thầy thuốc rắn Thường dùng nọc rắn để tẩm cửa gà Hoặc bỏ rắn hổ trong hũ Rồi lót ổ gà trên miệng hũ Để rắn đói phun nọc vào trứng gà Gà nở sẽ mang trong mình nọc rắn Nhưng làm như vậy thì trứng gà ung hết không nở được Đó là một độc thủ thần thánh không cho phép Còn như tẩm nọc rắn vô cửa gà Thì đó là trò chơi nguy hiểm vô cùng Không ai dám làm đâu Thứ nhất là cửa đó có thể làm hại chủ kê Sư kê hoặc người nhà Trong lúc săn sóc nó Rủi cửa nó quẹt mình chảy da chảy máu Thì có phải mình chết trước không Hai người chưa thấy đâu là tự hại mình Kế đó cửa đâm gà đối thủ chết đã đành Nhưng còn tai hại nữa sư kê bên kia kê miệng vô hút máu vết thương Mà rủi môi ông ta bị chày thì ông sẽ chết vì nọc rắn Có nhiều ông sư kê say mê săn sóc gà mình Rồi quên nhổ máu ra lại nuốt vào bụng Thì tránh sao khỏi mạng dông Do đó vụ rắn hổ phà cho gà là không có đâu ông hội à Ông hội gật cù Tù đá cũng nhiều trường nhưng chưa thấy ở đâu xảy ra chuyện đó ở tù như chơi à. Ngoài ra trước khi thả gà, chủ trường đều lau cửa cả đôi bên để bảo đảm cả hai được không gian lận. Ông hội trầm ngâm một lúc rồi nói: "Đá gà là một trò chơi thượng võ, tuy có thủ đoạn mưu mẹo nhưng không bỏ mất lương tâm." Ông giáo tiếp: "Nhiều chủ kê gian lận dùng xạ chồm thoi và nách gà mình, khi con gà đối phương lủi đầu vô để Đá dĩa đụng nhầm mùi xa là rút đầu ra chạy trối chết. Bắt đem nhử lại cũng không đá nữa. Tôi thấy có một vụ hồi nắm lâu rồi. Bên phe chơi lẫn bị đánh nhự tử. Con gà bị xé làm đôi. Tội nghiệp. Nó chết quang là tại chủ nó. Ông giáo. Để đề phòng vụ đó các chủ trường cẩn thận trước khi thả gà. Đều lau cửa để đề phòng nọc rắn. Ngoài ra còn bắt chủ kê phải phun rượu khắp trong ngoài con gà và lấy khăn lao một lượt nhiều ông chủ trường kỹ lưỡng hơn còn kê buổi ngữ để bảo đảm không có xả trồn ông hỏi tiếp lời ông giáo và trở lại con ôm mặt lọ vừa rồi cậu thằng Đặng có nói với hai trình rằng con ôm mặt lọ đá chết một con gà tàu lối sớm và một con gà tơ nhà gà nồi mà đá chết và tàu hoặc gà trong sân nhà cũng thường xảy ra ông hỏi à không năm mèo nó nói nó nắm đầu đá mỗi con một phát chết tốt à, Và cả hai đều bị chém đúng sau cạnh mầm chứ không chỗ nào khác à. Dạ nếu vậy để mình sổ thử xem sao ông hội Ờ sổ để coi nó đi trên hay đi dưới Và coi nó có miếng sở trường gì Chứ con ô mặt lọ này à, khó định tướng dữ à. Ông giáo tiếp Gà nghề mà tin anh phát tiết ra ngoài Thì khó ăn thiên hạ lắm ông hội à Lấy thí dụ như con gà có cửa nhật quyệt Hoặc cặp chân nhật quyệt Đem ra trường khó cáp lắm Bỗng ông hội vỗ dế kêu Xin lỗi Xin lỗi ông giáo cho tôi nói ngay để tôi quên Thằng Đặng có nói rằng Con ô mặt lò gái Cái hồng sáng trưng Đó là gà ngậm ngọc quý lắm phải không ông giáo Dạ phải Đó thuộc loại gà quý Không biết gà ngậm ngọc và gà Nhật Nguyệt Thì con nào quý hơn con nào Chỉ biết gà Nhật Nguyệt khó cáp độ Vì người ta thấy cửa nó Hoặc chân nó Một cái đen một cái trắng Khó cáp độ Thì người ta chạy mặt trời rồi Có đâu mà đá nhật bằng họ đá Thì họ hơn mình Vì nếu họ chắc Họ có dãy cao hơn mình Thì họ mới đá Ông giáo nói chi phải Có nhiều con gà mình coi không tới Đá ẩu thua bán nhà Dạ Kinh kê có dạy Dị hình giải đóng cũng tài, thấy nó dị diện nào ai biết gì. Con ô mặt lọ này thuộc loại dị hình, dị tướng thưa ông hội. Tôi có xem kỹ mấy ngón chân của nó, ngón giữa không có dãy yên. Nếu có dãy nhỏ ở giữa hai dãy lớn trên ngón giữa thì đó là lĩnh kê. Dạ tôi cũng coi kỹ ở dưới đầu gói của nó không có dãy án thiên, còn ở các ngón chân thì không có dãy phủ địa. Nếu được giải án thiên phủ địa thì quý vô cùng Hay là nó thuộc loại gà lưỡi rùa thần kê Không biết chừng đó thầy giáo Dạ tôi không có dạy thọng nó để xem lưỡi Để kỳ tới tôi xem thử coi Nếu cây lưỡi nó ngắn và thuộc vô trong Thì đó là linh kê Hãy đá là ăn chắc Có thật vậy à ông giáo Đó là kinh kê dạy vậy thôi chứ tôi chưa thấy Nếu con ô mặt lò là Linh Kê thì thằng Đặng quả có phước tướng, mà. đứa con gái nào lấy nó thiệt là may mắn vô cùng. Thầy Năm nhớ lại cái đám cưới khi rước vô, đèn tắt bất ngờ và kể cho ông hội nghe, rồi kết luận. Xưa nay những cậu hôn nhân kỳ lạ cũng thường xảy ra luôn. Con tỷ tất Kim Liên được làm Hoàng Hậu, phàn Lê Quê sát phụ chu huynh để lấy Tiết đinh Sang, thần nữ bắt trói Tiết ứng luôn ép làm chồng. Nhưng tất cả đều tốt đẹp về sau Không rõ ông Hương có ý tráo hôn hay là trời khiến như vậy Ông hội hỏi Theo ông giáo thì sao Tôi nghe đám trẻ con nói thằng Đặng hỏi con em Nhưng ông Hương lại tấn cho con chị Vì con chị mặc rổ nên ông sợ ế chồng Rốt cuộc là thằng Đặng quơ hụt con em đã chụp nhầm con chị Rồi sao Rồi bây giờ hai đứa vẫn ăn ở như thường hai đứa nó như bến và thuyền không hẹn mà gặp vậy thôi. Con em có làm mũ làm nhọt gì không? Đâu dán ông Hương bảo trời hay trời, đất hay đất. Có nhiều người làm nên sự nghiệp nhờ vợ ra vì tuổi hợp nhau, biết đâu nhờ cuộc trao hôn mà nó lỡ trở thành giàu có sau này. Mà bây giờ thấy mang máng rồi đó. Nếu con ôm mặt lọ này là linh kê thì nó hốt tiền bó đâu cho hết. Thầy Năm nói, nếu thuộc loại gà lưỡi rùa thì chắc chủ nó làm giàu, nhưng ngặt nó không có vốn. Không sao, mình bắt con gà đi đá, hãy ăn thì chia tiền độ cho nó. Thầy Năm hăng hái nói tiếp, theo kinh kê thì con gà lưỡi rùa là linh kê. Ủa không, đó là thần kê chứ không phải chỉ là linh kê, vì khi đem nó ra cắp đồ, hãy con nào nó sẽ hạ thì nó kêu túc túc và ngẩng cổ quan phong. Còn khi nào nó kêu tọt tọt như gà rót á Thì chủ kê đựng đá, đá sẽ thua Ủa sao tôi đọc nát kinh kê mà không thấy loại gà đó Dạ trong kinh kê không có ghi loại gà đó ông Hội à Đó là tôi đọc trên báo Tôi còn cất tờ báo để dành lại 10 năm rồi Nhưng từ đó tới nay tôi không gặp loại gà lưới rùa này lần nào Ông Hội lấy làm thích thú hưởng ứng Hồi thỏa tôi còn đi học trường quận á Tôi cũng có nghe ông già tôi nói về một loại gà linh như vậy ngay ở tại vùng mình. Ông già tôi không đá gà nhưng thích xem và nhớ những chuyện lạ. Ông kể rằng có một người nông dân làm chủ một con gà ma. Không hiểu gà ma này là ma quỷ hay là tiếng me trong me Oce hay là ô ma của trại linh tập. Chỉ biết con gà linh lâm Ra trường cáp với gà khác thì nó cũng làm y như con gà lưỡi rùa ông giáo vừa nói vậy. Hể khi nào nó kêu óc óc á, thì chủ không hồn đựng đa. Còn hãy nó cất tiếng gái hoặc đứng yên cho chủ so chân so cửa. Thì bao nhiêu tiền bán vợ đợi con cũng cứ tuôn ra hết. Vì chắc chắn sẽ ăn to. Con gà ma hãy đá thì ăn. Riết rồi ai cũng chạy mặt. Thành ra chủ nó không đem ra trường nữa mà giữ ở nhà để đổ mái. Nó có đồng độc không ông hỏi Tôi nghe ông già nói thì vô nước nạp nó không đá Chỉ đứng chân thôi miên Con gà kia bị thôi miên đứng chết chân như mất hồn Đứng lớn ngơ bị nó cắn đá một cái là chết tốt Chủ kề nó mang đi xuống Cần Thơ Lên Long Xuyên để tránh mặt Nhưng không hiểu sao ở các trường đó Hàng sáu cũng biết nên đều chạy mặt Chú kê thấy con gà không còn đá chọi gì được nữa Nên cũng lơ là không giữ kỹ như trước kia Bỗng một hôm mà bị ăn trộm bắt mất Kẻ trộm chẳng ai khác hơn là một trong những người bị thua sạc nghiệp vì con gà ma chắc Ông ta quán hận nên bắt cho bỏ ghét Rồi người chủ có tìm lại được không ông hội Ông ta tìm được và thưa lên tới quận chủ gà đòi kẻ trộm phải bị phạt tù Nhưng quan quận chỉ bắt bồi thừa một trăm đồng bạc Hồi đó một đồng bằng một trăm bây giờ Trong lúc chờ đợi phán xét Con gà bị giam trong phòng Vì chủ gà không biết điều Nên không cho lính gác tiền trà nước Do đó con gà Linh chết đói Thiện uổng vô cùng Giống gà ma mất luôn Tới giờ không thấy nữa Ông giáo cười mỉa Thành thử ra danh tướng Lại chết láng xẹt Hai ông thầy gà bàn về kê nghiệp Rất tương đắc Ông giáo tiếp Còn một loại linh kê nữa Sách có nói nhưng tôi chưa từng gặp Đó là gà cá sấu Loại gà này trong miệng không có lưỡi Cũng như miệng cá sấu vậy Đặc biệt miệng nó rất hôi thúi Chỉ có sư kê mới biết được Đối thủ không phương nào tìm ra Loại gà này thường ăn những độ bất ngờ Tức là trong khi hàng sáu bên kia Tưởng sắp lượm tiền thì nó mới đứt độ Chuyện còn đang say xưa Nhưng xe đã tới bên bắt rạch miễu tài xế đổ lại hai ông thầy gà bước xuống đi sánh đôi xuống bến đứng chờ chuyến ông hỏi hỏi thầy năm đã đá trường nào ở mỹ tho này chưa dạ chưa ở đây có trường sầm giang của ông chủ tước lơn lâm cách tỉnh ly chừng chục cây số à. nay mai à, tôi và thầy giáo xuống đó chơi chiếc bắt sàn chở khách qua bên kia bờ sông xe chạy bon bon ông hỏi nói tiếp Mục đích chuyến đi này là tôi muốn xuống gặp ông Thôn Mười ở Mỏ Cầy Ở Bến Tre thì chỉ có tiếng ông Hội Đồng Hoài là tay chơi gà cử phách Chơi tôi đâu có nghe tiếng ông Thôn Mười ông Hội Đúng rồi thì Năm Theo chỗ tôi biết thì ở Rạch Giá có ông Hội Đồng Lộc Mỹ Tho có ông Chủ Tước bên Tre có ông Hội Đồng Hoài Bạc Liêu có ông Hội Đồng Diều Cần Thơ có ông Lê Thọ Tường Gò công của ông Phủ Khiêm và ông Quyện Đậu Đó là những thầy gà trứ danh Nhưng thầy năm nên nhớ rằng Tiệm Cao Lâu không phải là những nơi độc nhất có món ăn ngon Hoa hậu không phải là người đẹp nhất Nghề gà cũng vậy Gà quý không chỉ có ở những tay chơi gà nổi tiếng Linh kê quý kê nằm ở ngoài dân giả Không sành nghề như thằng Đặng vậy Do đó tôi mới mua được mấy con đặc biệt nuôi ở nhà đó không mười không nổi tiếng bằng hội đồng hoài nhưng tôi nghe thằng con tôi nói ông ta có nhiều gà nghe sở dĩ tôi biết là vì thằng con tôi học chung trường với thằng con ông ở mỹ tho này nó khoe với con tôi rằng ông già nó cũng nuôi gà nồi hơn nữa trong bầy gà có nhiều con lạ lắm mà lạ làm sao thưa ông hội không biết lạ làm sao nhưng thằng nhỏ nó bảo ông già nó hãy đi đá là ăn Đá không lớn như ở trường Sa No Sầm Giang Nhưng ngày nào trong vùng cũng có đá Ông giáo còn là gì Tiết Nhân Quý Xuất thân là một thường dân Sống bằng ngày làm mương Tướng giỏi thường thấy trong ba quân Gà nồi cũng vậy Mình phải chịu khó lỗi đi tìm Xe phải qua Bắc Hàm Lương Chạy một hơi nữa mới tới chợ Cầu Móng Ông hỏi xuống xe hỏi thăm đường Rồi trở lại bảo Thôn 10 ở ngoài ấp cổ cọ á Đường đất xe chạy không được Mình phải gửi xe ở nhà hội đồng nhân Hội đồng nhân nào vậy ông hội Ông ta có chơi gà không Đó là một nhà đại phú ở vùng này Không chơi gà Nhưng lão với tôi cùng cỡ Để tôi tới làm quen Rồi ông hội bảo tài xế lái xe Theo sự chỉ dẫn của một người dân địa phương Cách tỉnh lộ chừng một cây số Có một cơ ngơi đồ sộ Gồm nhà ngang dãy dọc Dưới sông thì ra chài Trên bờ là lẫm lúa, đó là nhà hội đồng nhân. Xe đổ lại trước cửa cổng sắt cao. Ông hội bảo, cây cổng này đặt mua bên tay, chứ bên này không có. Ông hội thò tay vào bên trong cầm cái chuông treo trên sông sắt lắc một hồi. Tức thì có một người đầy tớ già lợm khộm chạy ra. Ông hội đồng móc túi lấy danh thiếp lòn vào. Không lâu một ông già đòi nón xì cúc bóp ba muối, áo bijama lục màu mỡ gà chân đi gút dông chậm rãi bước ra ông hội đồng chắp tay cúi đầu có phải là đại huynh đoàn hưng nhân thì cho tiểu đệ xin lỗi vì làm phiền tôn huynh một chút dạ tôi là nhân đây hiền hữu ở tại câu lãnh xuống đây có việc chi xin mời vào trong đàm đạo người đây tới mở cửa nhỏ bên trái nhưng ông hội đồng nhân bảo mở cổng chính và giãi tay mời ông hội đồng bình vào trong lúc tài xế lái xe qua ngõ Thầy giáo năm xuống xe chào hỏi Hội đồng bình giới thiệu bạn đồng hành với hội đồng nhân Rồi cả ba vào trong nhà Hội đồng bình nói ngay Tôi đến đây để tìm ông thôn mười có chút việc Một mâm trà được đem ra đại khách Ông hội đồng nhân vừa rót trà vừa cười móm mén Thượng hài chờ thôn mười là chỗ quen biết Anh ruột của chú ấy làm hương cả làng hương mỹ này Còn chú ấy thì vừa nghỉ trước xã trưởng tướng ai chứ thôn mười để tôi cho người đi mời vào đây chơi một thế, gia kẻ hàng này không dám làm phiền tôn huynh, xin phép dùng tách trà, xin tôn huynh cho tôi gửi xe lại đây để tôi lội bộ ra tận nhà ông thôn mới được à? ông hội đồng vuốt mái tóc bạc trắng rồi cười hiền hậu, thôi tôi biết rồi, đám hội quy khách có phải ra đó để diện kiến chủ kê không? Nếu vậy thật tình tôi không dâm cản Và để tôi gọi bầy trẻ Chèo ghe hầu của tôi đưa nhị vị ra đó Đường rạch cũng tiện lợi lắm Ông hội đồng bình bị nói trúng tim đen thì thú thật Ông hội đồng nhân bèn tiếp Chỉ có gà nội mới đưa nhị vị từ cao lãnh xuống tới nơi khỉ ho cò gai này thôi Thôn Mười là con trai út của vị pho tổng hạt này Ông Phó Tổng muốn cho con trai ra tranh chức cai tổng nên đưa vô làm xã trưởng. Phải đúng 30 năm mới có đủ điều kiện tranh cử. Nhưng mới có một năm chú ấy đã xin thôi vì ba con gà con dịch. Có lần đi đăng thuế lên trên quận chú ta ghé trường gà thua sạch Ông Phó Tổng phải bán đất bù giàu rồi cũng không rầy ra gì. Nhưng cậu thôn ta mang chứng bệnh viện gà nồi Nên nghỉ luôn chức xã trưởng Tôi muốn thằng con lớn tôi thay thế Nhưng nó cũng không hàm Thành thử ghê xã trưởng còn bỏ trống Ông hội đồng nhân nhấp trà ra tiếp Ở vùng này thì nhất hoài nhị ngưng Ngưng là tên khai sanh của thôn 10 đó Nhưng ngày đầu chú thôn đã nghỉ chơi Hội đồng bình giật nảy người Vậy trái gà của ông ta dẹp và Tôn huynh Tôi không rảnh, chỉ đoan là vì bà pho vừa mãn Phật, Nên ông pho không cho con trai dù hi Xin lỗi, cờ bạc nữa. Nhà đang có đại tang con cái đâu được vui chơi. Ông hội đồng nhân đứng dậy. Trời còn sớm, nhị vị ra đó rồi trở về đây. Tôi xin mời dùng cơm chiều. Nói xong ông hội đồng nhân dắt hai vị khách xuống bến để đi ghe hầu ra nhà thông Mười. Chương 19 Ông thông Mười vừa sửa soạn xong cuộc sổ gà thì có tiếng gọi Chú Mười khoan sổ đã. Ông thông không ngoảnh lại cũng biết đó là thầy ký hai. Cháu gọi ông bằng chú ruột cũng là đồ đệ đạo gà nồi. Cùng với ông thầy ký hai được coi là hai tay chơi gà đẫm được nhất làng. Thầy ký 2 không làm thơ ký trong quận tỉnh Chỉ giúp việc giấy tờ cho ông nội là phó tổng Nên được dân làng kêu tụng là thầy ký Thầy ký 2 ôm gà đi tới và nói chú cho nó sổ với con gà xám tre của cháu trước đã Ông Thôn Mười đã cho bịch cửa hai con gà cửa Chốt bằng tay chuối hộp khô cẩn thận Chỉ còn buông ra cho đá Nhưng nghe tiếng kêu thì ngừng lại Thầy ký hai ôm con gà xám tre tới cho ông Thôn coi Thầy ký nói Đâu? Chú coi thử, cháu thấy hình như nó có vảy khai dương đó chú à Khai dương là vảy đứng đầu, các vảy tốt rồi Nếu có vảy đó thì nó là con gà nầu quý rồi Vừa nói, ông Thôn vừa bồng con sám che lên tay, nâng lên xem Trước nhất, ông quan sát cẳng trái Xem tới đâu, ông Thôn giải thích tới đó như đọc sách Ông trọ ngón thới, nói Đầu, cháu xem, nếu có vảy khai dương thì nó nằm ở đây à bắt đầu từ móng trở vô, bỏ một dãy là tới 4 dân nức giữa. Đó mới là khai dương chánh hiệu Còn ở đây dãy trơn. Đây, cho xem cho kỹ Từ cái ngón thối vô chậu ra bề mặt tiền phía bình thành. Bên thành chứ không phải bên quách ngang Nếu hàng tiền đóng dãy lớn là gà đá mộng mặt. Nếu dãy không đều đặn và dây cộp là gà đá lưng, đá dài, đá chéo cánh rất mạnh. Nếu bên hàng quách đóng khoảng từ 10 đến 12 cái giải là gà xài được. Còn nếu cả hai thành quách có từ 12 đến 22 giải là gà tài. Còn sánh tre này không có hai loại giấy đó mà nó có giấy văn án tệ giao thôi. Ở ngang cửa trên hàng thành có hai cái giải đậm đó là gọi là giấy dân án tệ giao, Giải này đỡ gạt rất tài địch không đâm ta được. Nhưng cháu phải nhớ giải đậm hình thon... Hình tròn thì tạm xài được Còn giấy đậm mà hình mũi dao hay hình lưỡi hái mới tốt Ông thôn tiếp Nhưng đó là loài giải tự vệ không phải giải tấn công Cho coi kỹ bên cạnh phải con sâm tre Ở ngay sát chậu có giải lạ nè Có ba cái giải dấn ngang Đó là giấy đệ tam án dịch Giải tốt Nói tóm lại con sâm che là loại gà giỏi Chứ chưa phải là gà xuất chúng vừa tới đó bỗng nghe có tiếng cùp cùp dưới bến sẻo ông thôn ngó ra thì thấy một chiếc ghe ngất mũi lên bờ nhưng không phải ghe thường mà là ghe hầu chiếc ghe đã từng đến đây vài lần từ dưới ghe bước lên hai người có tóc râm người đi đầu khựng lại một chút rồi lên tiếng xin lỗi có phải là thôn mời không ông thôn bỡ ngỡ sao hôm nay ghe hầu hội đồng nhân mà lại chở khách nào tới đây vừa đến đó thì hai người khách đã đến trước mặt một người chìa tay tôi là hội đồng bình ở cao lánh sở dĩ tôi đường đột tới đây là gì thằng con tôi nghe chuyện thằng con ông à. thằng con tôi quen với con ông à. tụi nó học ở mỹ tho đó mà và rồi sao à ông hội đồng bình kể tóm tắt mọi việc rồi nói tôi mà đến đây là do cái duyên gà nồi tôi nói ít ông thôm hiểu nhiều ông thôm lắc đầu xin ông hội đồng đừng xưng hô như vậy tội chết Tôi đáng tuổi em cháu của ông Hội mà Thấy ông Thôn nhúng nhường Ông Hội đồng bảo Thôi tôi kêu bằng chú em vậy Tôi cũng trên 50 Thầy giáo đây cũng tròn trèm 50 Còn chú Thôn chưa chắc đầy 40 Còn chú trẻ này thì trong vòng 23-25 Dạ Hai bên trao đổi xã giao vài câu Rồi ông Thôn mời ông Hội và ông giáo xem sổ gà Ông Thôn thưa Không giấu chi ông Hội và ông giáo Má tôi mới qua đời Ông già tôi buồn Nên không muốn tiếp ai hết Là bạn gà nồi Thì mình lấy trường gà làm chiêu anh quán Đây là nền trường gà cũ của tôi Nhưng lâu nay không có hàng sáu Vì ông già không cho tôi chơi Ít nhất tôi phải bỏ qua vụ gà qué này Gần 2 năm nữa Nghĩa là lính đúc mãn tan má tôi Cho nên trước kia Cứ ngày 11-21 là trường gà mở cửa Gà tôi trước kia không dưới 15 đâu Và nuôi ở trong trại gần nhà Để tiện ra vào săn sóc Nhưng bây giờ tôi phải giờ ra đây Để tránh tiếng gà gái cho ba tôi Xin mời ông hội và ông giáo Ngồi tạm trên băng gỗ thô sơ này Ông hội đồng vui vẻ Trường gà là nơi anh hùng hào Kiệt gà nồi hội hộp Đó cũng là đúng lẽ rồi Chú Thôn không phải ngại Thầy ký hai kêu người ở Bẻ vừa xiêm, giặt mặt Xong đem tới, đích thân mời khách Xin ông hội và thầy giáo giải khác Kẻ hậu sinh này từng nghe danh gà cao lãnh Nhưng chưa có dịp đến để mục kích giống gà quý lưu truyền Nay được cao nhân xứ cao lãnh đích thân tới thăm Thì còn gì vui hơn nữa Ông hội đồng cầm trái dừa mà chưa đưa lên môi dội Ông nói Chú em này ăn nói lưu loát như văn sĩ Dạ đúng đó thưa ông hội Làm thơ đường và đá gà là hai việc nó thích nhất Vừa xem gà sắm che đá Ông hội đồng nhận xét ngay Còn sám này không có giải đặc biệt Ví dụ như Khai Dương, Án Thiên Phủ Địa, Liên Giáp Nội Gà nào có hai giải này đều đá đòn độc Chỉ một đòn là ha kẻ địch Tuy vậy nó thuộc gà có bộ lâm ngũ sắc Đó là ngũ hành, kim mộc, thủy quả thổ Không bị giải trị nào hết Ông Thôn gật gù Ông hội có mắt coi gà thịt tinh di Mới thoáng qua đã nhận ra gà ngũ sắc Tôi coi riết rồi quen như ăn cơm ăn cá vậy chú Thôn à Gà thường có năm sắc chín đều sám, lam, ô, nhạn Kinh kề có nói Ô ăn tía, tía ăn vàng Vàng thua sám, tía ăn ớt rồng Sám ăn ớt, ớt thua bông Gà đủ ngũ sắc, mưa hồng thua ai Con sám này tuy không có giải nghề Nhưng có bộ lâm quý, cũng thuộc loại quý kê Nói xong ông hội lại hỏi Ở vùng này có xài lối sổ đi hơi không chú em Dạ sổ đi hơi là sao thưa ông hội Đó cũng là sổ để thử sức Và xem sở trường sở đoán của gà thôi Nhưng sổ hơi khác với sổ thường Vì sổ hơi thì bịt mỏ lẫn cửa Chỉ chừa cặp mắt gà thôi Như vậy gà chỉ đá đòn trơn Hai con chỉ kèo nhau thôi chứ không cắn mổ đuôi mắt Do đó không có thương tích do mỏ gây ra. Chú không biết có khi gà mổ đuôi mất địch chứ không phải chỉ mổ để nhảy đá. Và miệt dưới này chúng tôi chỉ sổ thường. Chú nên xài sổ đi hơi để luyện cho gà dai sức. Cuộc sổ gà xong rồi, ông Thôn bảo thầy chí đem con sánh che ra mé xẻo vỗ hèn rồi đưa cho ông hội xem dạy thêm. Ông Thôn nói Tôi không biết nhiều nên chỉ tìm thấy cái văn án tề giao ở chậu thôi. Đó là loại giải phòng thân không phải giải độc để hạ địch thủ. Cũng thời cái giải đậm nhưng nếu đóng ở chậu thì tốt. Mà nếu đóng giải thứ sau ở ngón giữa thì vô độ bị đâm đuôi mắt. Còn nếu giải thứ sau mà có đậm hơn nhân tụ đầu hổ ở bên phải thì ngược lại. Địch thủ bị đâm đuôi mắt mà thường là mắt trái. Còn nhân tụ đầu hổ ở bên trái thì địch thủ cũng bị đuôi mắt thường là mắc phải. Nghe ông hội nói rành rẽ, ông thôn thầm phục là tài cao thủ trên mình mấy bậc, nên ông thôn không ngần ngại hỏi thêm. Năm trước tôi có ông bạn nuôi con gà có hai phao câu. Không phải hai phao câu, mà phao câu lớn hơn phao câu gà thường. Do đó có hai quả hơi hay là hai bình dầu. Con gà mà có bộ lông thật mướt Ấy là nhờ nó dùng chất trong đó mà rỉa lông Phao câu càng lớn chừng nào Bộ lông đuôi con gà càng rậm chừng nấy Nó sẽ nhờ rất nhiều Ở cái bộ lông đuôi đó Như một cái chân thứ ba khi xả nạp Cũng như khi bị gà địch áp đảo té Trong trường hợp đó nó sẽ nhờ lông đuôi mà đứng dậy mau mắn Ngược lại với gà phao câu đôi là gà cúp Tôi có một con Nó không có phao cầu, dân nhậu không khoái loại gà này vì không có miếng ngon <cười> Vì không có phao cầu nên không có lông đuôi Con gà cúp coi rất dĩ tướng, nhưng vì dị tướng ác hữu kỳ tài Vô độ nó tránh né không bao giờ để đối phương lấn te Ông hội đồng ngưng lại, dây bộ ria màu xám trò và cười tiếp Tôi vui miệng nói nhiều quá, có chỗ nào sơ sót à, chứ thôn cho biết nghe. Ông thôn cung kính nói, ông hội quả là người cao kiến tôi đâu sánh kịp. Ở vùng này có ông hội đồng hoài, cũng là ta chơi gà cử phách, nhưng ông không vui tính như ông hội. Ông ra trường gà hàng sớm lắm lét không ai dám lại gần, già của ông có vừa độ người ta cũng không muốn đá. Ông hội đồng không chờ ông thôn chấm câu nói ngay. Trò chơi gà nồi là trò bình dân, đã ra trường gà thì cai tổng hội đồng, ông cả, ông chủ gì gì cũng sổ ngang hàng sau không có ông này, ông nọ gì hết. Nếu còn muốn giữ áo dài khăn đóng thì hãy ở nhà làng, công đường đứng ra trường gà. Ở vùng tôi họ kêu tôi là ông hội đồng gà, tôi thích lắm. Ra trường gà tôi không ngồi ở bàn nước mà ngồi ở hàng ghế gỗ của hàng xáo hoặc ngồi gần xe kê. Tôi phụ tay với anh ta Gà tôi bị cửa hàng sau la ầm lên Rách lượng ông họ đồng binh rồi Hoặc khui giữa lúa họ đồng binh rồi Chơi gà phải có tinh thần thượng gió Và bình đẳng chú thôn mà Đúng vậy không? Dạ đúng chu ra trường gà rủi gặp anh thường dân nào Chưa đóng thuế mà đứng sổ chung với chú Chú sẽ bắt anh ta Hãy chú cho anh ta đứng chung sổ với chú Ông Thôn cười ngất Tôi đi đá cả chục năm nay Gặp nhiều người Nhưng chưa thấy ai vui tánh bình dân Và cao kiến như ông Hội vậy Ông Hội ngó sang thầy Năm Từ nãy giờ ngồi im Cao kiến là ông này nè Chú Thôn Chuyến đi lùng mua gà này Tôi phải lôi ông đi theo Ông Thôn nói Nếu vậy tôi xin kể tiếp Về một anh bạn khác của tôi Có một con gà có lông lạ lùng nhưng không nhiều, chỉ dài ba sợi trên phao câu. Ông giáo năm hỏi: lông đó như thế nào à chú thôm? Dạ nó to và cứng như lông đu Châu Thầy năm nói ngay, chỉ có hai sợi thôi, đó là gà lông voi, ít thấy lắm. Gà này rất may độ. Ông thôm tiếp, ông bạn đem cho tôi coi chân, coi cựa giùm, tôi không thấy cái giải nghề nào hết. Còn tướng mạo thì cũng bình thường, không có một nét nào đặc sắc. Do đó anh bạn không nuôi kỹ mà thả lỏng cho đạp mái gà Tàu lan ban như gà thường. Một bữa nọ nó bươi hành, bà vợ giác đất trội què dò. Ông hội kêu lên rồi im bặt thầy năm suýt so. Đó là con gà có ẩn tướng tốt lắm. Rồi nó còn sống không? Còn sống nhưng anh bạn làm thịt cà ri. Ông thông tiếc tôi có cuốn kinh kê của một anh bạn người Tàu cho. Như một sự trả ơn đối với ông già tôi Vì ông đã bắt đám cướp tiệm của ông ta Thu thiệt với ông hội là tôi có học chữ nho đến 5 năm Nhưng thấy khó quá nên bỏ Ông thầy của tôi đã qua đời Nên tôi tìm không ra người đọc được quyển sách chữ nho đó Đúng là của người Tàu Vì tên sách của nó là Kê Kinh Nếu là sách của mình thì tên của nó là Kinh Kê phải không thầy Năm Dạ chi phải Ông hội đồng hỏi Xin lỗi chú Thôn còn giữ quyển kê kinh đó không Ông Thôn quay sang thầy ký 2 Cháu đi vô nhà trước đến cái tủ gối Mở khóa thọc tay dưới chiếc gối Dựa phía bên trái Sẽ đụng quyển sách chú cất ở đó Lấy đem ra đây Trong kinh kê có ghi à, loại gà lâm dôi này Chắc trong kinh kê cũng có ghi Nhưng vì tôi mò không ra Nên quý kê trở thành quái kê Thay vì ra trường tranh tài lại vô nồi cà ri Thầy ký 2 đem quyển sách ra Ông hội đồng tra kiến lão vào Lật một hồi rồi dừng lại ở chương Quý kê, thần kê, kinh kê Đọc một hồi rồi chắc nghĩa Các loại gà thượng đẳng hiếm có trên đời Tôi cũng có học chữ nho nửa chừng Nhưng cũng còn đọc được Thứ nhất là gà ngũ tử mị Thứ nhì là gà lưỡi có bớt Thứ ba là gà lưỡi rắn Thứ tư gà có giải dưới hầu Thứ năm gà có giải trong lưỡi Thứ sáu gà có vẫy trong cánh Thứ bảy gà ngủ Ông hội đồng ngưng lại nheo nheo mắt rồi nói Chữ in bị gian căng mất Thứ tam Thứ tam gà chân đen cửa trắng Hoặc chân trắng cửa đen Hoặc một chân trắng một chân đen Thầy Năm nói Dạ trong kinh kê của mình gọi đó là gà nhật nguyệt Đúng Ông hội đọc và cắt nhị tiết Thứ 9 là gà có cặp gựa lung lay Thứ 10 gà có lông mọc ngược Thứ 11 gà có mỏ trắng Chân trắng hai chót cánh trắng Thứ 12 gà xanh đôi Thứ 13 gà chân trắng mông đen Dân dân Thầy Năm nói ngay Cũng như kinh kê của mình ông Hội à Ông thôn tiếc Dịp mai hiếm có Vậy ông Hội dở qua chương cửa gà thứ xem Ông Hội xem nhanh và nói Cũng không khác kinh kê của mình là mấy, nghĩa là các loại cửa độc gồm có cửa sông dao, sông dao nghiêng, mình gọi là cửa cắt chéo, cửa siêu đau nhưng đáng sợ nhất là, là cửa lục đinh lục giáp. Ông hội trỏ vào hình, cửa này có một cửa dài, ba cửa trên nhỏ, hai cửa dưới cũng nhỏ, cộng chung là sáu cái tất cả nên gọi là lục đinh lục giáp kê đó là cửa hổ chảo là cửa hình mông cợp dân dân ông hội trao quyển sách lại cho ông thôn tôi tiếc là cắt mất mây chữ nên không rõ con linh kê thứ bảy là nó ngủ cách nào thầy ký hai buộc miệng tôi có con gà ngủ treo cẳng đầu lông ngược như dơi phải chăng là linh kê thầy năm kêu lên đúng rồi trong kinh kê có nói tới loại gà ngủ như dơi này ông hỏi à à Mà sách tạo hình như thiếu các loại linh kê sau đây Gà ngủ sừng lông Gà có bầu diều bên trái Gà có bàn cờ dưới chân Gà có bớt son ở chân Gà sáng ra trường đêm gái thuốc từng cơn Ông hội đồng cười thú vị Ai dám bảo mà mình chơi gà kém người tàu Thầy Năm quay sang thầy ký Chú em nói chú em có con gà ngủ như dơi Dạ có Nó ở đâu bây giờ Thầy Năm hỏi có ở gần đây không? Ông hội đồng hỏi phân tới, thầy ký đáp: "Dạ tôi đang gửi người ta nuôi giùm. Bao lâu rồi chu không thêm mặt no?" Ông hội càng nôn nóng: "Dạ cả năm rồi." Ông thông tiếp: "Cũng ở gần đây thôi, để tôi bảo sắp nhỏ. Nếu gần đây thì dắt tôi tới đo. Rồi ông tiếp: "Tôi nghi là mấy chữ mất trong kê kinh cũng có thể là gà ngủ như dơi trong kinh kê." Nếu hai quyển sách đều nói giống nhau Thì gà ngủ như dơi ắt là loại linh kê Xin phiền ông thôn dắt tôi đến tận nơi Dạ phải loại ruộng cực lắm ông hội à, Để tôi bảo trẻ nhỏ bắt đem đến cho ông hội xem Tìm của quý phải chịu nhọc Hơn nữa tôi còn muốn xem cả đám gà kết bày với nó Nào gà tàu, gà ác, gà lai Đủ thưa để biết thêm nhiều thứ khác Ngoài ra tôi cũng cần biết Cái cuộc đất của nó sống nữa Con gà cũng có mạng ngũ hành như con người Nếu nó là gà ô thì sống ở hướng nào thì tốt Nhưng sống ở hướng nào gà linh lại mất tính linh Đi ra trường gà cũng vậy Ngày nào thì ôm con nào đi Trường thuộc hướng nào thì mới năm phần thắng Lấy ví dụ ngày Binh Đinh thuộc Quả Mà mình mang con gà ô đi hướng Nam là ngày kỷ của nó Thì chắc thua hơn thắng Nếu mình ôm con gà nhàng vào ngày Mậu Kỷ thuộc Thổ Thì nên tránh hướng đông vì ngày đó hướng đo khắc sắc nhàn Cái luật của kinh kê là đi vào cửa tử Ông thôn lẫn thầy ký thấy ông hội đồng nói tới những điều cao siêu như vậy Nên hối hả bảo trẻ nhỏ sửa soạn xuồng để đưa hai vị đi Xuồng nhỏ đường xuồng cạn không thể chở nhiều người Nên tự tay ông thôn và thầy ký kẻ lái người mũi chống xuồng đi Ông hội luôn luôn xích xoa Tôi dái cho anh chủ nhà đừng làm thịt nó no như con gà lông voi vậy Thầy ký nói để trấn tỉnh ông hội Dạ không có đâu ông hội Gà của tôi gửi thì anh ta không dám ăn thịt đâu Anh ta có biết chút ít về gà nồi không Dạ ảnh là người Quảng Nam Lưu lạc vô đây lâu rồi Cả thấy ba anh em Thỉnh thoảng tôi có nghe ảnh nói Ngoài xứ ảnh cũng có chơi gà Nhưng gà không cửa Đá cầu vui chứ không có ăn thua lớn như trong này Gà quá giò bắt đầu lú hột bắp là chủ nhà bấm cho hổng đi, do đó gà lớn lên là không có cửa. Tôi nghe nói có giống gà Bình Định, nhưng chưa tìm được giống. Dạ, anh nói là một ngày có khi chỉ đá có một độ từ sáng tới chiều, không như trong này có độ chỉ kéo dài 10-15 phút, thậm chí có độ hai con chỉ nhảy lẹt xẹt vài cái là một con chết ngũm Đến gần tròi xuồng mắc cạn, cả khách lẫn chủ phải săn buồn lội thầy ký dẫn đầu và nói đây là tròi của anh chính trung nơi tôi gửi gà đoàn người lội vất vả rồi phải trèo lên bờ trăm bầu chen trong cây cối mà đi một quãng nữa mới tới chiếc cầu khỉ bắt qua nền tròi anh chính có nhà không thầy ký lên tiếng một người đàn ông đen đúa hơi thấp ló ra cửa và reo lên thầy ký hả mấy thở rộng lên nhà tôm con gà đâu rồi anh chính con gà nào con gà của tôi gửi anh ha thì còn đó Thầy ký không giới thiệu khách lạ Nhưng thấy cử chỉ cung kính của thầy đối với họ Thì chủ nhà biết đó không phải là người trong vùng này Thầy ký bảo Anh kêu trẻ nhỏ bắt con gà đem ra đây coi Mời chú bác vô tròi nước nôi đã Dội gì Sao thầy không cho tôi hay tôi đem xuồng lên rước Kiếm con gà máu đi Thầy ký sốt ruột bảo Hôm qua nó bị chó nhà rượt Cắn sức một chùm lông đuôi Không biết nó lủi trốn đâu rồi Từ sáng tới giờ á Tôi kiếm nó cho ăn mà không thấy mặt nó Mà thầy ký tìm làm gì gấp vậy Lâu gặp thì hỏi thăm chừng vậy chứ đâu có gì gấp Mà lúc này nó còn ngủ móc chân lộn đầu như trước nữa không Ô cái đồ quỷ tôi chưa thấy con gà nào kỳ cục vậy Vợ tôi bảo là gà ma có giấy hương tâm để trong nhà xuôi Bả đồ mần thịt Tôi cũng nói để bữa nào lên giường mời thầy với bác thôn xuống Rồi tôi mua bún cu hành là một trả hầm tương Đám nhỏ chạy đi tìm gà một hồi Rồi trở vào thở hổn hển Vừa cho biết con gà mất tiêu không tìm ra được Chính Trung nói Chắc nó sợ chó rượt nên lũi đâu đó thôi Nếu có bày gì thì uổng quá Thầy Ký nói Mất con này còn con khác Thầy Ký quên là thầy gửi tôi một con Gửi anh Tám tôi một con hay sao Ừ phải rồi Đâu đưa tôi qua tròi anh Tám coi con gà chút Tròi của anh Tám chỉ cách một dùng ruộng nước à Nhưng không đi xuồng được Phải lội Không sao Các ông vua gà đi tìm hiền thần là phải khổ Nhưng rồi cũng tới nơi Chính Trung nói ngay mục đích của phái đoàn Anh Tám nói Gà thì còn kia Nhưng thầy ký ông thôn và quý khách cần nó Để làm gì mà phải vất giả vậy À cũng có chút chuyện Thầy ký nuôi làm gì thứ gà sát nhân đó Sao vậy Nó là loại gà kỳ cục Bạo diều bên trái Không đập mái In như gà bóng vậy Nuôi chỉ tốn lúa thôi Tôi nhốt nó trong cái rổ mấy ngày liền Thấy nó đói tội nghiệp tôi thả ra Nó bốc rượt mái như quỷ Con gà mái tàu chạy bay qua đìa Nó cũng theo Con mái thoát lên cây nó cũng đuổi riết Bay lên lớp nhà nó cũng không tha Rốt cuộc nó chụp được con mái Tôi để ý thấy nó đạp mái trên lớp nhà Một lần khác nó rượt con mái khác Rồi đạp ở dưới đất Nhưng không cắn đầu con mái Đạp xong nó bút xuống là con mái lăn ra chết tươi Sao kỳ vậy? Thầy ký hỏi Cửa nó đâm lũng khỏi con vợ nó Thầy Ký à Rồi nó đâu Tôi cầm tù nó trong cái rổ Dằn gọc cây ở góc sân kìa Anh Tám bắt đem lại cho thầy Ký Thầy Ký bồng con gà rồi trao qua cho ông Hội liền Ông Hội xem qua rồi nói Đúng là bầu dìu bên trái Rồi mất tiền Chú em cho tôi sinh con gà Thầy Ký nói Gà của tôi đó ông Hội Anh Tám xoa tay Mấy ông bắt nó đi tôi còn mừng Để nó ở đây tôi không còn con gà mái để lấy trứng Tuy vậy ông hội cũng dúi tay vào anh tám một tờ bạc Công anh nuôi Phái đoàn về trò chính trung Thằng nhỏ xác con gà tới đưa cho tía nó Con gà chỉ còn nửa cái xác Đầu mất cánh gãy Ông hội bảo gói lại Rồi cả phái đoàn trở lại trại ông thôn Mặt trời chiều xuống khỏi ngọn trăm bầu Ông thôn cầm khách Bây giờ về không kịp Qua hai cái bắt bất tiện Xin ông hội và thầy giáo ở lại sáng mai rồi đi xuống hội đồng hoài Đường tắt từ chợ chính trung lội thẳng thì chỉ hơn một tiếng đồng hồ Còn trở về chợ đi xe hơi thì chừng 6 số Ông hội nói Chuyên đi này được con gà là đủ rồi chú thôn mà Gà có bộ dìu bên trái là linh kê Lại thêm không đạp mái hoặc đạp mà không đạp dưới đất Chỉ đạp trên cao Nếu đạp dưới đất thì đôi cửa đâm lũng lưng gà mái Ba bốn cái linh gom vô một chỗ Thì con gà này ắt phải là đại linh kê đó chú Thôn Thầy năm tiếp lời Ông hội giải thích thêm Ông hội nói Bạn gà nồi nhau Mà hỏi này gà thì hơi kỳ Nhưng bụng tôi muốn con gà này Không biết chú Thôn và thầy ký tính sao Dạ Ông hội cứ bắt về nuôi Tôi không có tính gì hết Ông Thôn nói Thầy ký tiếp theo Không phải tri âm ngàn vàng không ngó Gặp tri âm xin tặng để giao tình Ông hội liền móc túi áo một vật công công bằng ngón tay trao cho thầy ký Rồi mở dây nịch buộc ngang lưng ông Thôn Tôi xin tặng hai hiệp sĩ gà nồi Trong lúc thầy ký và ông Thôn còn đang bỡ ngỡ chưa biết là những vật gì Và không biết có nên nhận hay không Thì ông hội trỏ từng món một và cắt nghĩa Cái vật công công đó là nanh con cọp bọng Còn cái chia là nanh xấu Nanh cọp bọng để dành cho gà uống nước Dân chơi gà sành mê lắm Dễ gì tìm Lấy nó làm đơn vị đau lường tôi tin tưởng uống nước trong bao vật này Quy phong uy lực của mảnh hổ Sẽ được truyền qua gà thành hùng kê Ông vui miệng giải thích luôn Nanh cọp đặc thì dễ tìm hơn Vì nanh cọp bộng là nanh của cọp già cô độc Thỉnh thoảng mới có một cái Chứ không phải con cọp già nào cũng có nanh bộng Thầy Pháp thầy bùa mà bắt được loại nanh này thì coi là bửu bối, họ dùng làm kèn để xua đuổi tà ma. Rồi ông bắt sang cái nanh xấu, đây là nanh lão ngạc, tức là xấu già. Đôi khi lão ngạc cũng có nanh bọng, lão ngạc có nanh bọng ban đêm, lội sông sáng loạ như đèn rọi. Người ta tin đó là vong hồn của những người bị xấu ăn theo đòi mạng. Người bắt được loại nanh này thì dùng làm cán dao dắt trong mình Sẽ trừ được bệnh quạng, xua đuổi được trộm cướp Và những chuyện rủi ro Đây là của tôi mua lại của một ông già miên ở Sóc Trăng Chuyên môn đi buôn tơ lụa cánh kiến Từ Sóc Trăng lên Châu Đốc Đi đi về về không khi nào bị trộm cướp Mất mát, ôm đau Ông thôn nhìn con dao cán vàng lường Lưỡi nhỏ đút trong vỏ da Cảm động nói vật quý như vậy ông hội nên để tùy thân tôi có đi cũng vòng quanh đây thôi đâu có cần bằng ông hội tri âm mà chú thôn xin nhận đừng từ chối ông thôn bèn dắt ông hội và thầy giáo đến bên một căn trại lá trong đó có nhốt ba con gà khác sắc lông ông thôn trỏ từng con một và giải thích đây là con chú xanh đã ăn nghề hai độ chém chết đối thủ đầu trước nhất tôi đặt tên là cáp tô văng Đây là con sám giỏng, to con, đá đòn như bú sắt tôi đặt tên là Lý nguyên Bá. Còn đây là con điều một, tối một mắt, tôi đặt là độc nhãn La Thành. Nhưng nó có cái đặc biệt, hãy địch thủ xoay qua bên mắt tối là nó đá một phát chân không, không cần nắm đầu địch thủ chết ngay. Chân của nó ông hội xem đó, có phải là cửa sông đau không? Chuốt ra rồi thấy lạnh mình, tôi xin tặng ông hội để làm quen. Nói xong ông thôn mở cửa chuồng bước vào bông con điều một trở ra Nâng hai tay trao cho ông hội Ông hội cũng đưa hai tay nhận lấy và nghiêng mình nói Thật quy hoa vô cùng Ông thôn vỗ lưng con điều một với giọng âu yếm cảm động Về với chủ mới con cũng phải đá giỏi như ở với ba nghe con Ông thôn bảo thầy ký lấy chiếc nhím mới có quay sách có lỗ hơi Bên trong có bọc giải đề phòng bao nhím nhám làm chạy chân và cựa gà mở miệng ra, ông hội trân trọng để con gà vào rồi sách đi. thầy ký và ông thôn chuyển khách ra tận bến xẻo nơi chiếc ghe hầu đợi chờ. hai bên bệnh rịnh mãi mới chia tay. đứng trước mũi ghe, ông hội còn chưa nở rời chân. ông nói: hai mùa gà nữa không lâu, khi chú thôn mãn tang, tôi sẽ chọn người xuống rước lên xứ tôi chơi. còn cái xác con linh kê thì về tới trại, tôi sẽ cắt cặp chân phơi khô treo ở trại phần còn lại tôi sẽ chôn cất đàng hoàng, mong hồn nó sẽ phù hộ cho bạn bè nó còn đang chiến đấu ở dương trần. hết tập 8, còn tiếp.